Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tr phòng cứ như vậy đi rất lâu càng tiến vào thì không khí càng ẩm thấp bất chợt bên tay của hắn nghe thấy tiếng nước chảy Tr phòng nhìn quanh thì phát hiện một thác nước nhỏ nước ở đây rất trong tiếng nước chảy nghe như một giai điệu nào đó nghe lầu rất có sức hút Tr phòng menn theo dòng chảy của con suối càng đi thì càng xuống sâu con đường cứ thoải thoải như vậy. Bất chợt hắn cảm thấy có tiếng giót thổi càng đi tiếng giót thổi lại càng mạnh kéo theo một mùi thơm nhànn nhạt, nhạt giống như mùi của đồng nội trường phòng tiến bước nhanh hơn bất chợt một chuùm sáng làm cho hắn trói mất Tr trường phòng đâng tay trẻ đi ánh sáng trói lọa ấy phải một lát sau hắn mới cảm thấy dễ chịu Đây là nơi nào trường phòng đưa mắt quan sát chỉ thấy một cánh đồng hoa chính giữa cánh đồng còn có một ốc đảo Từng thân cổ thủ cao lớn tỏa ra bóng mắt, thế nhưng mà không khí nơi đây lại khiến cho Trương Phong phải nhú mày Là khí tức đó, không lẽ mình đi bộ tới tận Thanh Phong Sơn rồi sao, không có khả năng. Trương Phong gọi mày suy nghĩ, cái đó thì như hiểu ra, hắn à lên một tiếng, có lẽ con đường trong hang động này chạy thẳng tới phía sau núi Thanh Phong. Còn con đường trên mặt đất phải vòng vèo tránh qua đồi núi khác cho nên lâu hơn Tiếng hét trói tài của một ai đó khiến cho Trương Phong phải chú ý Hắn lần theo tiếng hét thì phát hiện ra Người hét lên chính là Trần Kin Hắn lúc này đang nằm trong một ngách hăng gần đó mà gạo thét Trương Phong biết Trần Kin đang chìm trong ảo cảnh Thứ hắn gặp có lẽ là sự đau thương mà hắn luôn nghĩ đến suốt thời gian vừa qua Quả đúng như là Trương Phong nghĩ, trong ảo cảnh của mình Trần Kiên đang phải sống lại thời khắc đau thương nhất. Thời khắc mà hắn vẫn gặp trong những giấc mơ hàng đêm. Những giấc mơ hắn đang chìm đắm lại có khác biệt một chút. Mọi thứ không kết thúc ngay khi những cái miệng gớm ghét của đám cương thi cắn từng miệng lớn trên thân thể của phụ mẫu hắn. Giờ đây Trần Kiên đã thành công giải thoát họ khỏi vòng vây. Mẫu thân, người mang phụ thân bám sắt sau lưng cổ con Trần Kiên toàn thân máu me vung kiếm chém giết tất cả nhân thi Đang có ý đồ lao tới trước mặt Bất trần từ phía sau lưng cổ hắn vang lên một tiếng hét thảm Trần Kiên toàn thân run lên Hắn nhận ra tiếng hét kia là của ai Không, phụ thân Trần Kiên sợ hãi hét lên khi mà nhìn thấy một bên vai của phụ thân hắn Bị một thứ gì đó cắn lấy không ngừng rằng xé Là địa thi Trước mắt của Trần Kiên lúc này là một cái đầu lở loét Bên trên bám đầy dòi bọ Thân thể phía dưới bám đầy bùn đất Ra thịt bỏng be cứ như vậy bị vùi lấp từ rất lâu rồi Phải là địa thi Một hình thái của cấp bậc thi khô Đằng trong lúc Trần Kiên ngây ngốc Thì bên tay của hắn vang lên tiếng đất quen thuộc Cái đó là cảm giác vai trái của người đặt lên Trần Kiên quay đầu nhìn lại nhận ra người đó chính là Trương Phong. Trần Kiên còn chưa kịp hỏi Trương Phong tại sao lại ở chỗ này, thì giật mình khi nhìn thấy bóng người của Trương Phong vụt đi. Cái đó là một tiếng hét thảm văng lên. Trần Kiên sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy đầu của địa thi kia đất làn dưới đất đang từ từ tan biến. Hắn liếc mắt về phía phủ mẫu của mình thì còn sợ hãi hơn. Trên chán của hai người họ chẳng biết từ lúc nào, Đã bị dán lên hai lá linh phủ Đạo văn phía bên trên lại không ngừng nhấp nháy Nói rõ người dán phủ đã thi pháp Trần Kiên ngây ngốc nhìn sang phía của Trương Phong Giờ phút này Trần Kiên như bị đóng băng Cảm giác ấy giống như khi hắn phát hiện ra mình trở lại quá khứ Cảm giác hư hư thực thực đó Khiến cho Trần Kiên nhất thời không biết rõ Là mình đang mơ hay là tỉnh Thiên hòa luân chuyển lĩnh mệnh chu tà Chương ngữ từ miệng của Trương Phong vang lên, đào vằn trên linh phù được kích phát. Thân ảnh của phụ mẫu Trần Kiên cũng vì vậy mà vặn vẹo, vô chốc tất cả trước mắt của hai người tan biến. Ánh mắt của Trần Kiên toát lên về mơ hồ đó, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Chuyện này, chuyện này là sao? Trương Phong nghe Trần Kiên hỏi thì thở dài, bàn tay còn lại đặt lên vai cổ hắn, dùng điều bộ nghiêm túc nhất mà nói Chuyện này có nghĩa là cậu hít phải chứng khí khi tiết nhập vào ảo cảnh, thế cậu nhìn thấy chỉ là ý niệm thường ngày cậu hay nghĩ đến. Không thể nào là ảo cảnh, cảm giác đó rất thật. Trần Kiên lắp bắp. Trương Phong thở dài nghiêng người qua một bên mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net